Quick and Snow Show lại là Quick and Snow trong chương trình yêu thích của các bạn mang tên เ n สโ show, show. Và đây là show đầu tiên trong năm 2010. còn nếu tính kể từ khi u ว c ค và Snow chính thức quay trở lại thì đây là show thứ show thứ mấy Snow n h ỉ này chị nhớ c องควิ h เธอด là kém cỏi đấy. mà nếu q u ิค không nhớ được chính xác thì đây m á c ch nước cho có một cách đơn giản hơn nhá. hãy dựa trên phục sức của Snow này này những lần xuất hiện kể từ khi chúng ta chính thức quay trở lại studio này. hôm đầu tiên q u ว c ค còn nhớ là t snow mặc một chiếc áo lông cáo màu sám cho của Celine Hong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 Gà trọi nào chẳng chơi ra với xương và quýt vừa phải thôi nhé. Đừng có động vào caro của tôi nhé. Cái này c ò n đặt t ê n là caro đúng à? Snow có vẻ cưng cái con gà trọi đó nhỉ? Thế sao nữa? Một ngày trời m ấ t mấy cân thóc của tôi mà lại không cưng. đ h y n à cái cái bánh gạo này của Snow à? Cho tôi xin một cái nhá. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả này. Này, bảo tay ra. Sao quýt hay có cái thói quen là vác bụng đói đến studio đấy n h ỉ Tôi đâu phải là kho thóc nhờ quýt hả? c ó cái bánh gạo cũng khi bo. trong khi đó cái con ca um, r g r ờ hơi cho nó chén cả mấy cân tóc h mỗi ngày thì này nó... này này quýt vừa lẩm bẩm cái gì đấy xin không cho thì bắt đầu lẩm bẩm đấy hả đâu tôi chỉ nói là người tóc tai đẹp đẽ như tranh vẽ thế này thì không cưng đi cưng cái con ca r u chui t h u lụi đó quýt có biết tại sao không vì ca r u của tôi dám đả chiến một mất một còn với một con gà chọi khác chứ ai như quýt chỉ giỏi khẩu chiến với một phụ nữ bé nhỏ xinh xắn <cười> bé nhỏ xinh xắn kìa gót giày gucci sắp gãy đ a làm đôi vì không chịu nổi sức nặng n g đâu ừ, hết cả hồn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 To Better Than One The Voice like l y r e r n và trái l Sweet t r bày. q u lời nhắn nh b í n u อ à anh không thể chờ đợi được thêm nữa. Anh thương và yêu b í n g u nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nói, lớn hơn tất cả những gì anh có thể làm. Yêu em. t h ì tên Lê Văn Dụng, lớp K, 1 3 X C, học v ị kỹ th thuật quân sự.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 Thế nào đến một ngày chúng ta sẽ trở thành hai người hàng xóm ở hai ngôi nhà đối diện nhau. Ờ, đến lúc đó thì chắc chắn nhà nhà Snow sẽ phải bị t gần hết cửa sổ lại. Trời, làm như mình xinh lắm mà nó ngóng. việc gì phải gần hết, Snow cứ bịt hết toàn bộ cửa sổ đi cho cú mèo nó khỏi ghen tị. này nói cho biết đây bị cửa sổ là để đỡ phải nhìn cái mặt đáng ghét của Quyết nhá. chỉ còn một tuần phải chịu một lần ở Studio là đủ lắm rồi ấ y thế hả? mai có hai cái váy l i l k Home đang định rủ Snow.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 để Snow đỡ phải vất vả chạy từ đầu này đến đầu kia của thành phố. Ví dụ như tầng 1 là tre này, tầng hai sữa chua cà phê này, tầng 3 cốc dâm này, tầng 4 là. u â n thế thì làm sao mà Snow có thể tranh chạy với Quick được nữa, yêu Quick nhất đấy n h a mà đủ các món khoái khẩu của tôi thì ngôi nhà của Quick phải cao đến 10 tầng đấy chứ. Hẳn 15 tầng luôn. Ấy. Có thế chứ, à mà không được, cao thế thì chắc chắn là hết cả ánh sáng và cửa sổ nhà tôi à Kệ chứ, nhà tôi tôi xây, không lấn tới nhà Snow được. Ấy. Quên đi. không có ánh sáng thì làm sao mà tôi p ơ i khô để đống quần áo hàng hiệu mỗi khi chuyển mùa hà rồi còn c a rùa cưng của tôi thiếu ánh sáng thì làm sao mà chọn được cà r ù cho vào những nồi nấu curry ha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 Gotta see you, boo. Hey, and the hearts all over the world tonight. Say the hearts all o v t w o r l o n i g h t Hey, l i t e mama, o o you're s t u n n e h a t little b i g g e r e yes you're winner, and I'm so glad to you be yours. You're a class, all you're running. Ooh, little cutie, when you talk to me, s w e a the w h o l d s t p You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one never c o m i n d You mean to me what I mean to you, and together, baby, there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars, girl, you're my a l And oh, I'm into you, and girl, no one else would do. s with every kiss and every hug, you make me all. I bet his heart's all over the world tonight. With the love of his life, who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you oh, girl. With you, with you, with you, with you, with you. Oh, girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left. a n you're like Jordan's on Saturday.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 Every hug. You make me a l l in love, but now I n o w I can't be the only one. c a I take hearts all over the world tonight with lover like t o i s e i Every kiss, every, kiss. And every, hug. every hug, you make, you make me a l l i e love. And now I know I, I, I can't be the only, only one. I bet it's hard to love with the world tonight, tonight. with the love of a l i k e w o feel what I feel when I'm t h y o <ừ. S 2> để yêu cầu của ขอ n คุณ được với Quick and Snow Show ได้เร็วที่สุดค n ณควรส่งข้อความ w c S, 68, 26, h a t หรือข้อมูลต่างๆของคุณไปยังหมาย8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526ส h ยด n วนหมายเลข4แ m ะทำตามค n แนะนำข้อมูลต่างๆของคุณจะถูกส่งไ n ยัง Quick and Snow Show ด้วยระบบอัตโิ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 Soldiers who start overs so o n shoulders of you cried on before. How many promises? Be honest, girl. How many tears you let hit the floor? How many bags you pack just to take them back? Tell me that. How many either or? No more. If you let me inside of your world. How many? để nghe lại Quick and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900571526 chọn nhanh số 4 Thư của anh Lâm 0907 y aconnhahu.com, người anh trai yêu quý vừa ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ vì căn bệnh ung thư. Hai năm sau, người mẹ thương yêu mãi mãi ra đi cũng vì căn bệnh đó. Bạn, một người vốn mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là một người con gái. Với một người con gái phải chịu nỗi đau, nỗi mất mát như vậy, thực sự là quá lớn. Là một người bạn thân nhưng tôi đã không có mặt bên cạnh để cùng chia sẻ với bạn, bởi tôi đang ở cách bạn nửa chiều dài đất nước. Và điều duy nhất tôi có thể làm cho bạn là tự hứa sẽ gửi tặng bạn một bài hát trong chương trình Quick and Snow Show. nhưng rồi tôi lại trì hoãn lời hứa đó làm thấy ân hận vì điều mình chưa làm được tôi chợt nhận ra rằng hãy nói những lời yêu thương hãy làm những gì có thể cho bạn bè cho người thân và cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay bởi ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến gửi tới bạn lời xin lỗi xin lỗi vì tôi đã không ở bên bạn khi bạn đau buồn nhất xin lỗi vì đã không là bờ vai cho bạn dựa vào lúc đó xin lỗi vì đã trì hoãn mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi tôi mong vết thương lòng trong bạn cũng sẽ sớm lành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 chúc cậu hạnh phúc tạm biệt nhé người đầu tiên bước vào trái tim của tớ I don't know how much I miss you how much I love you anyway w i t h you t h best goodbye em mong là yêu cầu này sẽ được chuyển đến người đó của em em một số điện thoại 0917 158 508 và email là pikachu 3 1 0 3 a c n yahoo com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 bạn nguyễn c a bái địa chỉ bái ngc@gmail.com anh chị thân cách đây 4 ố n ă m em đã bắt đầu yêu cô ấy cách đây 2 a năm cô ấy đã bắt đầu yêu em và cách đây 7 tháng chúng em đã yêu nhau Xì, anh bạn này kém quá nhỉ yêu người ta trước h a năm mà người ta mới yêu phải tay quất thì... à thì là người ta không yêu đúng không Hừm, chỉ được cái mạnh nồng thôi sao sơn đô cứ chặn h ọ n g tôi thế nhỉ tôi đang định nói là nếu là tôi tôi sẽ để người ta yêu trước tại sao mình cứ phải yêu trước rồi p h mất công chờ đợi được yêu lại nhỉ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 Thì bao giờ mới tống hết được cái đống quà thủy tinh xẹo đấy của Snow a i à và đấy là thủy tinh xẹo hả đấy là thủy tinh nghệ thuật đồ h a n d m a d e ấy n h á Ừ phải rồi h e a d m e có nghĩa là tự tay đập đấy cái khẽ thôi chứ à t h ế hôm Noel trao quà cho lục em của tụi Hà Còi Lan ỉ ì n c h ì nó vui mừng không mừng chứ mừng đến nỗi chúng nó ném luôn quà làm sưng cả đầu ông ra Noel này công nhận cái tụi em của Hà Còi Lan ỉ n gớm thật Y h ệ t anh chị chúng nó quà Noel thì phải để nguyên hộp sáng hôm sau mới mở đây chúng nó xé ra xem luôn may mà hôm đấy tôi chuồn nhanh nhá, không thì lĩnh chọn cả đống quà thủy tinh x ứ t d ẹ o lên đầu. Thế, okay, thương c q u ý t n h ỉ Thôi mà cho q u ý t cái bánh gạo nhá, cứ ăn đi. Vẫn gọi mấy cái cho k a r u mà. Một ngày Caru chén hai cân thóc cùng 5 cái bánh gạo. Hôm nào trời á thì được chén 10 cái. n u đập tiếp thư của bạn Nguyễn ca bái nhá. Đây là mùa Noel tình cùng đầu tiên của hai đứa anh chị ạ. Nhưng khổ m t nỗi là năm nào cũng vậy. Noel đều trùng đúng thời học kỳ của chúng em.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 Stop, or else my heart is going to.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 Em muốn nhờ anh chị gửi đến cô ấy là sinh viên năm thứ ba trường đại học giao thông vận tải ở số điện thoại 01674550469 m ộ t lời nhắn. e m à, trái tim anh đã, đang và sẽ mãi mãi khắc tên em. Dù thì quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh nguyện đổi tất cả những điều ước của mình để chỉ lấy một điều thôi, đó là được gặp em sớm hơn. Nếu một ngày em không thể tìm thấy niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu, hãy đến với anh nhé. Anh t h ề rằng อ้างถึงว่าคนที่สามารถนำมาให้แก่ฉันสิ่งเหล่านั้นที่นี่รอคอยคุณ y วามฝันความรักควา y มหัศจรร c ์ร่วมกั The m n d i ê n tôi x a x ôi, c a ngày c u n g tình xa xôi chẳng n lần n h é môi cười uh, uh, tìm đâu khi xưa lỡ một t ì n t h y ờ i hôm qua người đã về trốn xa mãi thương bên nhau phải ใจติมเกลียว Quick and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900571 526 chọn n h a n h số 4 Email của bạn Nguyễn Tuấn gửi t ừ địa chỉ văn tuấn gạch dưới bk còn yahoo com 222 a n h chị thân, bây giờ đã là gần 4 giờ sáng mà em không tài nào ngủ được. Niềm vui niềm hạnh phúc cứ c h à o dâng mãnh liệt trong em, nó chỉ trực chui ra ngoài để tất thảy mọi người hiểu được em đang vui thế nào.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 từ đầu chương trình đến giờ có mấy yêu cầu nói về tình bạn tình yêu nảy nở trong xóm chợ rồi đấy. cái này khi chắc phải gửi Quick vào một xóm chợ nào đó để cho Quick đỡ thấy lonely thôi. Ừ, Snow định cho tôi đi cô nhi viện đấy hả? không phải là cô nhi viện mà là chạy dưỡng lão chứ. <cười> ai cho Snow cái quyền gửi người khác vào chỗ này chỗ kia nhỉ? tôi mà vào đó sống ở xóm chợ đấy à? thì lấy hết bạn bè và người yêu của người khác à? các bạn sinh viên các bạn không thích đâu. thử tình vi đi, đi, đọc tiếp thư đi. anh chị ạ, giáng sinh năm nay em quyết định liên hoan xóm và tự tay nấu một nồi lẩu.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 Snowshow คุณผู้ชมทุกท่านโปร2 6 chọn nhanh số 4 Quick and เนื่อง